Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 749, bất ngờ. Sấy khô mảnh này Tuyết Hải, có chân đạo bá chủ ngồi không yên, cũng không kịp chống đối cực phẩm chí bảo uy thế, vội vã rút người ra. Một tòa dường như một cái tiểu thế giới kích cỡ tương đương lò lửa rơi xuống, ngập trời thần hỏa rơi vào huyết bên trên. Muốn loại bỏ đại trận, chen Đinh tai nhức ớt tiếng sắt thép và chảm vang lên Huyết kiếm mạnh mẽ chém vào ở lò lửa bên trên Ánh lửa tung to Lò lửa xên dì vài tiếng Bị đánh bay ra ngoài Có đinh nhạc bản tôn tỏa chấn Dựa đại trận Biên hoang chi thành bên này rốt cuộc ủng định tình thí Thành trên người đều là thở phào nhẹ nhóm Chủ trì Đại Cục Thiên Sứ Thánh Nhân Đa Bảo Đạo Nhân cùng Hồng Vân Lão Tổ đều là thi lễ cảm ơn Đinh Nhạc Đa Bảo Đạo Nhân cùng Hồng Vân Lão Tổ tuy rằng giờ khắc này đều là Thiên Đạo Thánh Nhân Nhưng làm sao can cơ quá nông Đạo Hạnh so với những người khác đều là trinh lệch rất nhiều Liện Thiên Đạo Thánh thể đều là không có ngưng tổ ra Vì lẽ đó chỉ có thể lưu lại nơi này biên hoang chi thành trên ngăn địch. Bất quá đa bảo đảo nhân cùng Hồng Vân đảo nhân thể hiện ra thực lực nhưng là cực cường. Đặc biệt Hồng Vân lão tổ. Chuyển thế vô số năm tháng trở về. Đảo tâm thông suốt kinh người. Thủ đoạn cực cường. Nhường Đinh Nhạc đều ở trong lòng cảm thán này Hồng Vân Lão Tổ ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể so mấy vị khác thánh nhân kém Âm âm âm Tuyệt thế đại trận huyết kiếm như mưa Bay xuống một đảo do huyết kiếm hóa thành tường đồng vách sắt Nhường ngũ đại thần quốc đại quân vì đó sinh ra sợ hãi Giấm chân tại chỗ Cho dù có mấy vị vương giả gào thét cũng không có bất kỳ biện pháp nào Mình cũng không thể hướng về như vậy trong đại trận nhảy đi, đó mới là muốn chết Mấy vị chân đảo bá chủ đều là bắt đầu suy nghĩ làm sao loại bỏ đại trận này Nhưng làm sao đảo hạnh của bọn họ chí bảo đều là kém một chút Phần lớn đều là không có vượt qua kiếp bá chủ Căn bản khó có thể mạnh mẽ phá trận Xin mời một vị ba kiếp bá chủ đến đây đi Một vị chân đảo bá chủ mở miệng Nhưng mấy người kia đều là sắc mặt tối tăm Trong mắt tóa thành này liền cái chân đảo bá chủ đều không có Bọn họ một đám vương giả đều đang không bắt được Không có vô địch đại quân Lại bị một tóa đại trận cho cản lại Thực sự là ấm ướp Bất quá tuy rằng biên hoang chi thành nơi này ổn định Nhưng thư không vô tận bên trong Đinh nhạc mọi người nhưng là rơi vào khổ chiến Có một nhóm viện quân gia nhập Hồng hoang thiên địa mọi người một người đều là đối mặt hay Ba người Nhất thời đều là vất vả không ngớt liền ngay cả muốn chém giết cổ diệp đảo tôn Hồng quân đảo tổ cũng là bị lại gia nhập hai vị ba hiếp bá chủ chế chủ Cổ diệp đảo tôn nhân cơ hội lại chạy Giết Đinh nhạc trong miệng ho ra máu Nhưng thánh kiếm như cầu rồng Đem một vị một kiếp bá chủ đánh bay ra ngoài Đức gân gãy xương Nhưng cùng lúc Hắn bị tên còn lại đánh lén đắc thủ Cánh tay trái buông xuống Máu me đầm điệp Đinh nhạc rơi vào vây xếp Ba vị một kiếp bá chủ đồng loạt ra tay Cho dù đinh nhạc tay cầm hai đại trí bảo Nhưng vẫn như cũ có chút sang không được Đạo y đều là bị nhộm đỏ À Đinh nhạc gào thét Tinh Hà chi xa lần thứ hai lấy ra Quét ngang tất cả Nhân cơ hội Đinh nhạc chuyên môn tập trung một người Thánh kiếm liên tục hạ xuống Đem người kia đánh cho xoay người rời đi Không dám dừng lại Giết Đinh nhạc thể hiện ra sức chiến đấu nhờ ngũ đại thần quốc vương giả vì đó hoảng sợ Lại có hai người gia nhập vào Năm người liên thủ Đinh nhạc nhất thời không địch lại Bị đánh bay ra ngoài Cả người xương đều là đứt đoạn mất hơn nửa Sơn Thủy phân thân không phải là bản tôn Tuy rằng thân thể cũng rất cường đại Nhưng chung Quy cũng là có hẳn Này các loại trí bảo rơi vào tay của ngươi thực sự là lãng phí đem ra đi Một vị một kiếp bá chủ trông mà thèm nhìn đinh nhạt trong tay thánh kiếm cùng thánh thập tự giá Hưng hực cực kỳ Nói xong Bàn tay lớn chính là trục vào đinh nhạt chém Đinh nhạt dường như báo săn giống như đột nhiên nhảy lên Thánh kiếm xoay chuyển Thổi phù một tiếng Một kiếp bá chủ thủ trưởng chính là bị hắn chém xuống Tùy theo một cách trảm đảo thiên đao trong nháy mắt phát sinh Rơi vào trên người đối phương a một kiếp vá chủ kêu thảm thiết Sắc mặt sợ hãi Cánh tay hắn máu tươi nhỏ xuống Nhưng chuyện này cũng không hề là nhất làm cho hắn thống khổ Là trảm đảo thiên đao Giờ khắc này trên người hắn đại đảo ánh sáng bị dẫn ra Thuyễn diệt mất định Thiên đao vừa rơi xuống Theo một tiếng vang nhỏ trên người hắn đại đạo đều là nứt xa rồi bị lột bỏ một phần. Cho đến ngày nay, đứng ở chân đảo cảnh đinh nhạc triển khai chảm đảo thiên đao nói bày ra uy năng tuyệt đối là kinh thế hãi tục, uy năng khó lường. Tuy rằng không thể cùng cái kia thần thông chi linh như vậy một đao chém tới chân đảo bá chủ nửa đoạn đại đạo, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Trảm đảo thiên đao cũng chỉ có ở chân đảo cảnh mới có thể thể hiện ra mạnh nhất uy năng Mà chân đảo bá chủ to lớn nhất dựa giấm chính là tự thân đại đảo Nếu như bị chém tới Cái kia đúng là so với giết chết hắn còn khó chịu hơn Bá Một tia sáng tím từ biên hoang chi thành nơi bắn như điện mà đến Trước mắt đã tới Rơi vào đinh nhạt dưới chân Nhất thời Một canh tiên lộ trải ra. Đinh nhạc thân ảnh nhất thời nhường mấy vị chân đảo bá chủ đều là hít khói. Hoàng hoa mắt. Chết đi. Đinh nhạc ánh mắt lạnh lẽo. Nhanh chóng vòng tới một người phía sau. Thánh kiếm đánh xuống. Nhất thời. Một vị bá chủ bị lực phách. Thân vẫn tại chỗ. Cho tới đại đảo ai khúc. Nhưng là trước sau đều không có ngừng lại quá Hốn đồn vạn đạo cũng rất bận Mưa máu càng làm cho vư không vô tận Đều là màu đỏ tươi một mảnh Mấy vị chân đảo bá chủ đều là trong lòng phát lạnh Không phải bọn họ quá yếu Là đinh nhạt tốc độ quá nhanh Thần thông nện xuống liền Cái bóng đều không sờ tới thế thì còn đánh như thế nào Trong khoảnh khắc Đinh nhạc ra tay tấn lệ Chính là đem cách khác bốn vị chân đảo bá chủ cho đánh trọng thương Mấy người cũng lại không chịu được Vội vã chạy ra khu vực này a xa xa Chuẩn đề đảo nhân kêu thảm thiết Thiên đảo thánh thể đều là tàn tạ Phật y rách rách dưới dưới Hắn bị một vị hai vị một kiếp bá chủ liên thủ đè lên đánh Thất bảo diệu thụ đều là phá Chuẩn đề đảo nhân lại là cái thứ nhất bị đánh bại thánh nhân Đinh nhạc có chút không nói gì Này cũng thật là yếu a Điều này cũng không phải chuẩn đề thánh nhân thiên tư không được Lấy hắn theo hầu cũng coi như là hàng đầu Nhưng làm sao cùng mấy vị khác thánh nhân so với Chuẩn đề đảo nhân mặc kể cố gắng thế nào đều là kém một chút Vì lẽ đó liền có vẻ hơi khổ rồi Tử sắc tiên lộ ngang qua hư không vô tận Tuy rằng cách có chút xa Đinh nhạt vẫn là chớp mắt đã tới Thánh kiếm hạ xuống Một kiếm đánh bay một người Cho chuẩn đề đạo nhân giải vây Cảm ơn đạo hiếu Chuẩn đề đạo nhân sống sót sau tai nạn Nhìn thấy là đinh nhạt sắc mặt hắn có chút lưu túng nhấc lên tay nói cảm ơn đinh nhạc nếu như tới chế một hồi. Phòng chừng hắn liền nguy hiểm. Thừa dịp thời gian này, chuẩn đề đạo nhân vội vã hấp thụ thiên đạo lực lượng khôi phục thương thế. Ầm, nhưng vào lúc này, sa sa, nữa nương nương cũng là bóng người bay ngược mà ra. Trong miệng thổ huyết, hoa dung thất sắc, một vị hai kiếp bá chủ nhìn chằm Thủ trưởng cầm một cách trường thương liền muốn đâm vào nữ hoa nương nương trên người. Đinh Nhạc nhìn thấy. Lần thứ hai đạp lên tiên lộ chạy tới. Bất quá đối mặt một vị cầm trong tay cực phẩm chí bảo hai kiếp bá chủ. Đinh Nhạc cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn tay lôi kéo. Đem nữ hoa nương nương kéo lên tiên lộ. Nhưng nữ hoa nương nương bước chân trượt đi. À một tiếng ngã vào trong ngực của hắn Đinh nhạc không kịp suy nghĩ Chớp mắt đi xa Ngươi Mặc dù là đinh nhạc cứu mình Nhưng nữ hoa nương nương vẫn là lông mày nhảy lên Vội vã tránh thoát Chừng đinh nhạc một chút Bất ngờ bất ngờ Đinh nhạc vẫn còn có chút lúc túng nói Nhưng vừa nãy một cái chớp mắt nguyễn hoặc trong ngực đụng vào vấn để cho đinh nhạc tâm thần hơi lay động một chút chưa xong còn tiếp